Trạch Thiên Kiếu Miêu Nị Quyển 7 chương 76 Chư quân xem đi N Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xy Hưởng ngày qua sứ đoàn phía Nam mượn lý do đại triêu thí mà tới phương Bắc Từ hưởng dung mang theo Nam Khê Trai trận thế rõ ràng Kinh Đô và Lạc Dương gió nổi mây phun Triều Đình Phương diện dường như có lôi đình Trần trường sinh vẫn không tỏ chút thái độ nào Tỉnh tòa trong thạch thớt ngộ kiếm Cho đến sáng nay bỗng nhiên phát lực Dự thế mà đi Chính là muốn ép thương hành chu đồng ý cùng chính mình đánh một trận Cả quá trình này thật có thể nói là hết lòng hết sức Hắn dĩ nhiên muốn đạt được thắng lợi của trận đối chiến này Nhưng quan trọng hơn chính là bản thân trận chiến này Hắn muốn thông qua lần chiến đấu này để ép thương hành chú tới bên vách núi, đẩy vào tình cảnh cực đoan nhất. Hắn muốn thương hành chú chân thiết cảm nhận được hiểm nguy thất bại, cảm nhận được ánh mắt khác thường. Cảm giác được sự ngơ ngẩn khi tiền cảnh đều trống rỗng. Chỉ có như thế thương hành chú mới có thể đối mặt với chính mình. Mới có thể nhìn thấy đạo tâm núp dưới đạo y màu xanh Mới có thể trực diện nội tâm mà hắn không hề muốn đối mặt Thương hành chu trong lòng rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì Hắn rốt cuộc muốn đối đãi với hết thảy mọi thứ có liên quan tới Trần Trường Sinh như thế nào Trần Trường Sinh nói mấy câu nói này Chính là cách nhìn của hắn đối với Thương hành chú Ngươi không chịu nhận sai Nhưng kỳ thật đã sớm biết mình sai lầm rồi Cho nên những năm qua ngươi chưa từng thử để mình động thủ Chẳng qua chỉ để cho người của Thiên Hải gia Để cho người của Đại Tây Châu tới giết ta Bởi vì ngươi căn bản không muốn giết ta Mặc dù có lẽ bản thân ngươi cũng không rõ ràng sự thật này Cách nhìn này thật ra có một chút đạo lý Lấy tu vi cảnh giới của thương hành chua Lấy ý chí như cây tùng già của hắn Mặc dù giáo hoàng trước khi chết đã để lại rất nhiều chế ước Mặc dù Trần Trường Sinh có rất nhiều trợ thủ Phi thường cẩn thận Nếu như hắn thật sự muốn giết chết Trần Trường Sinh Làm sao có thể mấy năm không có bất kỳ thành quả Hành động của Bạch hổ thần tướng thậm chí giống như một trò cười Đây chính là chân tướng mà Trần Trường Sinh muốn thương hành chung nhìn thấy Cũng là chân thực tâm ý của hắn Thương hành chung nhìn Trần Trường Sinh không nói gì Ánh mắt rất lạnh lùng Hắn tự như đang nhìn không phải là một người chân thật tồn tại Một cái sinh mệnh tươi sống Mà là một chút cỏ dại trong chậu Một viên trái cây mới ló Trần Trường Sinh nói có đúng hay không Những năm đó trong miếu cụ ở Tây Trữ Trấn Dùng cháu loạn cá nhỏ đem Trần Trường Sinh nuôi lớn là dư nhân Giáo dục Trần Trường Sinh vẫn là dư nhân Thương hành chú cũng không thân cận đối với Trần Trường Sinh Rất ít khi quảng giáo Thì ra không phải vì hắn không có tình cảm đối với Trần Trường Sinh mà là sợ mình phát sinh tình cảm Những năm qua toàn bộ thế giới đều biết hắn không thích Trần Trường Sinh nhưng không rõ tại sao Thì ra sự đùa cợt, khinh miệt Khinh thường này cũng không phải là thật Hắn chỉ muốn giữ vững cự liên Như thế mới có thể làm vững chắc tâm ý của mình Nhưng cuối cùng Trần Trường Sinh vẫn trở thành ám ảnh trong đạo tâm của hắn Làm thế nào mới có thể xóa bỏ đạo ám ảnh kia Làm thế nào mới có thể lấp đầy Ghết chết Trần Trường Sinh cũng không được bởi vì chuyện này đã xảy ra rồi Hoặc là tự như Trần Trường Sinh nói như vậy Nhận sai Mấy tầm mắt rơi vào trên mặt thương hành chuột Thương hành chuông nhìn trần trường sinh nở nụ cười Trong tươi cười có ý tứ dễ cập không chút nào che dấu Ngươi đã nghĩ nhiều rồi Nói xong câu đó, hắn xoay người đi tới ngoài quốc giáo học viện Đạo y màu xanh bị máu tư nhụm ướp đẫm Nhìn qua giống như là một đá hoa sen thủy mặt Ở trong gió chậm rãi lắc lương Nhìn thân ảnh xa dần kia Trần trường sinh trầm mặt Không nói gì Cho đến cuối cùng Vẫn không có ai nhận thua Nhưng ai cũng biết thắng thua Hắn chiến thắng sư phụ của mình Cũng chính là cái người cường đại nhất thế gian kia Hắn đạt được không chỉ là thắng lợi Của trận đối chiến này Cũng là thắng lợi trận Trong cuộc chiến tinh thần giữa hai thầy trò Vô luận từ góc độ nào đánh giáp Đây đều là chuyện vô cùng giỏi Là vinh quang vương giả Theo đạo lý mà nói Lúc này phế tích phong lâm kép Không Hẳn phải là cả tòa quốc giáo học viện Cũng nên tràn đầy không khí sung sướng Nhưng không phải vậy Bởi vì trần trường sinh vẫn duy trì trầm mặt Gắt gao miếm môi Vô cùng dùng sức Đến nỗi đôi môi trở nên tái nhật Cách hắn gần nhất chính là tự hữu dung Nhìn hắn trầm mặt vui mừng trong mắt từ hữu dung dần dần nhạt đi Biến thành thương tiếc rất nhạt Ta chưa từng nghĩ đến Ngươi lại giỏi nói chuyện đến vậy Nàng mỉm cười nói Muốn an ủi tâm tình hắn lúc này Hôm nay Trần Trường Sinh nói rất nhiều lời Với thương hành chua Tâm thần kiếp động Lời nói lộ vẽ có chút sắc bén Đó là bởi vì ngươi cùng hắn bình thời nói chuyện phím quá ít Nếu không ngươi sẽ biết hắn am hiểu nhất đúng là làm cho người khác oán hận Đường tam thập lục nói mi phi sắc vũ Căn bản không có ý tứ treo đùa trần trường sinh Khuôn mặt như có vinh yên Tiếp theo, hắn quay đầu thần sắc không kiên nhẫn Nói muốn ta mời sao Đối phương không hiểu được ý tức của hắn. Đường tam thập lục nói cũng đã đánh xong, còn cần gì người cổ hũ như ngươi ở đây chứ? Còn không đi nhanh lên ta không có ý định mời ăn cơm đâu. Hắn là viện giam quốc giáo học viện, dĩ nhiên có tư cách đón khách hoặc là đổi khác. Vấn đề là đối tượng mà hắn nói hai câu này là vương chi sát coi như là Thái Tôn Hoàng Đế hoặc là Thiên Hải Thánh Hậu, cũng sẽ không dùng loại giọng nói khiêu khích như vậy để nói chuyện với Vương Chi Sách. Càng không có ai nói Vương Chi Sách mà dùng từ cổ hũ. Vương Chi Sách lắc đầu, xoay người đi tới ngoài quốc giáo học viện, cố tình giả bộ dạng vân đạm phong khinh cho ai nhìn chứ, còn không phải là thu ưu. Đường tam thập lục hướng trên mặt đất nhổ nước bọt Vương phá đi tới trước mặt Trần Trường Sinh Nhìn nhìn mặt hắn, xác nhận không có chuyện gì Sau đó cáo tự Từ đầu đến cuối không hề nói chuyện với nhau Càng không có cảm tạ chính là loại lạnh nhạc này Năm đó tầm dương thành, năm ngoái vấn thủy thành Năm nay kinh thành, đều là như thế Trần Trường Sinh xoay người nhìn Từ Hữu Dung, nói ta thắng. Từ Hữu Dung dùng ánh mắt tán thưởng nhìn hắn, nói rất rất giỏi. Trần Trường Sinh trầm mặt một lát, lại nói ta không khóc. Từ Hữu Dung đưa tay lau cho bụi trên mặt hắn, có chút đau lòng nói điều này cũng rất rất giỏi. Trần Trường Sinh nhìn về nơi xa, bên kia tường viện đã đổ. Hàng vào màu vàng sáng trong khí trời âm u vô cùng bắt mắt. Dương Nhân đang đứng ở nơi đó. Bạch Hoa hạng một mảnh tĩnh mịch. Mọi người bị kết quả cuối cùng làm khiếp sợ không cách nào nói thành lời. Không có ai rời đi. Cũng có nguyên nhân là quá mức khiếp sợ. Còn có một chút nguyên nhân là vì quốc giáo học viện còn đóng kín cửa. Hoàng đế bệ hạ cùng giáo hoàng đại nhân đang nói chuyện bên trong Sau cuộc chiến đấu này Không ai có thể ngăn cản đôi sư huynh đệ này gặp nhau được nữa Chẳng qua đã qua gần nửa canh giờ Bọn họ rốt cuộc đang nói những nội dung gì Quốc giáo học viện trầm trọng đại môn chậm rãi mở ra Trần trường sinh đi ra Đoạn kiếm buộc lên Đầu tóc có chút loạn Đầy người là bụi cùng máu Mắt có chút hồng Nhìn rất mệt mỏi Thậm chí chật vật Nhưng không người nào dám cho là như vậy Từ hữu dung đi ở bên tay trái của hắn Đường tam thập lục ở phía sau hắn Lăng hải chi vương trịnh trọng hành lễ bái kiến giáo hoàng bệ hạ Lê cung giáo sĩ rối rước quỳ gối hành lễ Lúc đầu thanh âm có chút thư thớp, dần dần dày đặc trở nên chỉnh tề Người quỳ rạp xuống đất càng ngày càng nhiều Có quốc giáo kỵ binh cũng có huyền giáp kỵ binh Đại thần trong triều cũng quỳ xuống trên mặt đất Hơn 10 vị vương gia nhìn nhau im lặng cuối cùng từ từ quỳ xuống Trần trường sinh hướng phía ngoài hẻm đi tới Đám người rối riết quỳ xuống Như Thủy Triều Bao Phủ Kinh đô Cho đến cả Tòa Đại Luật Các bạn đang nghe chuyện tại truyền audio.xyz